Vì thế tà quân, tập 254 Một đám huyện giả có được tu vi thánh hoàng liên kết hợp tác là có thể đánh chết thánh quân sao? Những lời này nếu nói lúc trước gặp đội quân này, tin rằng tất cả mọi người sẽ thẳng thắng nói rằng đây là một lời nói vô căn cứ. Nhưng bây giờ mỗi người ai nấy đều không thể không tin. Không dám không tin, chiến đấu vẫn như cũ đang tiến hành. Thân ảnh của quân mặt tạ mặc dù bị đánh tàn, kỳ thật cũng không có đi xa. Chẳng qua sở lại, làm ẩn thân. Ở trên cao lưu ý đội quân tạng thiên phệ hồn chém giết mà thôi. Mấy lần đều cố kiềm nén cảm giác muốn tra tày, Bởi vì hắn biết 13 tên cao thủ của đối phương cũng giống như hắn đang xem xét cuộc chiến. Cho dù đội quân phía dưới chém giết như thế nào, hai bên đều ăn ý không hề dũng tẩy. Nhưng nếu bản thân mình Tự động thủ trả tay trước, vậy 13 người đối phương nhất định sẽ cùng nhau tiến lệnh, bản thân mình cộng với viêm hoàng, nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ 3 người, còn 10 người, nhất định sẽ tạo thành một vết thương đớn cho tàng thiên phệ hồn, cho nên quân bạc ta không thể trả tay. hắn không trả tay, đáp người sang thượng bắt đạo cũng sẽ không trả tay. Nói tóm lại, thì trận chiến này cũng chỉ là trận chiến thử sức hai bên mà thôi. Thật sự cùng nhau chia cạo thấp là vào ngày sau không phải là giờ phút này, cho nên chỉ có thể mặc đội quân phía dưới tự mình hoàn thành mà thôi. Mà điều thật sự khiến quân mặc tà yên động là chuyện biết đội quân phía dưới đã chiếm được thượng phong, đối phương cho dù điên cuồng tấn công cũng chỉ có thể tạo thành một số vết thương nhỏ mà thôi. Hơn nữa, đa số cao thủ chủ yếu của đối phương. Tất cả đều tập trung, thực lực nhắm vào tàng thiên về hụn, trong vô hình là để cho Hổ Vương và 24 tiểu đội dám được rất nhiều áp lực, giết người lại càng thêm thuận tay. Đến tận giờ phút đầy, đã có 78 tiểu đội ở vị trí trung tâm của cuộc chiến gặp nhau, sau đó bảo hộ đội quân của Hổ Vương đi 4 phía giết định. Vốn lúc đầu, Mai Tuyết Yên an bài là sau khi Đục xong một lỗ thủng lập tức quay ngược lại, nhưng bây giờ đã đánh đến mức này, đã từ kế hoạch cứu người, lúc bắt đầu, biến thành, hoàn toàn giết hết quân địch rồi. Nếu có thể ở trong điều kiện trước tiên, bên ta tổn thất không lớn, nhưng có thể tiêu diệt toàn bộ triệt để đối phương, tự nhiên là kết quả sau trận chiến lý tưởng nhất rồi. Ngay từ lúc khi Mai Tuyết Yên an bài kế hoạch, đã tính hết tất cả các điều kiện và con người vào. Cũng chưa từng nghĩ kết quả cuối cùng của trận chiến này lại như thế. Đối mặt với số lượng quân địch nhiều hơn mình gấp 10 lần, kết quả cuối cùng lại tiêu diệt hoàn toàn triệt để đối phượng. Mà một nửa số lượng quân địch lại do 300 tàn phiên vệ hụn xử lý. Kết quả như vậy quả thật chỉ nghe cũng khiến người ta trùng cả mình. Từ khi cuộc chiến bắt đầu đi vào vòng kết thúc, Tiếng nổ mạnh cơ hội là một tiếng, lại tiếp một tiếng vang lên. Đó cũng là thủ đoạn cực đoan cuối cùng mà cao thủ gấp bậc cao, thuộc dị tộc nhân, u minh quỷ nhẫn, ở trong tuyệt vọng khởi động tự bạo, lợi dụng thân thể của mình, trở thành vũ khí giết địch lợi hại nhất cuối cùng. Trên chiến trường, người có thể đứng thẳng dần dần giảm bớt, từ từ trở nên thưa thớt giận. Nhưng... Đội quân dị tộc là thủy trung không hề có người lùi lại phía sau một bước. Bọn họ luôn luôn xung phong về phía trước. Cho dù là đại quân, năm vạn người, chỉ còn lại mấy ngàn người. Họ vẫn như cũ, xung phong về phía trước, tre dạ, măng mộc. Lúc trận chiến kết thúc, cuối bầu trời chỉ còn lại một chút ánh sáng. Một trận chiến này bắt đầu đánh từ lúc đêm khuya, mặt trời chưa lên đánh đến, mặt trời đã bắt đầu tối dần. Tinh kỵ ở phương xa lất vất trong gió, tiếng gió lốc thổi vụ vụ vi vu qua. Những đại quân bên dị tộc tập, tập trung được hơn trăm vạn người lại không hề cử động, không hề nhúc nhích, cứ như vậy đứng nhìn năm vạn đồng bào của mình bị tàn sát, hóa thành những con số chết đặng của 13 vị thiên nhẫn tính toán trai chiến trường. Một bên thiên phạt không hề có hành động kế tiếp nào cả. Tất cả mọi người đều đang chờ trận chiến này chấm dứt. Ánh sáng tràn đông lúc bình minh trước cuộc đại đến. Một cơn gió sớm nổi lên, thổi qua đại địa. Ân bác không và phong quyển vân thổi lên một tiếng huyết sảo. Tàn thiên về hộm ở trung tâm. Mưa dặm xung quanh chiến trường, sương mù mang theo mầu máu trôi nổi khắp nơi. Mờ mờ mịt mịt, mùi tanh hôi sọc vào mũi. Năm vạn dị tộc không hề có một người còn sống trên bầu trời đám người sang thượng bắc đảo im hơi lặng tiếng đi mất trong những cường giả mạnh nhất ẩn thân ở trên trời quan sát trận chiến này không chỉ có quân mặt tà và 13 thiên nhẫn mạnh nhất bên dị tộc còn có một người nữa một gã cường giả khác nữa đứng trong màn đêm ở tận cao nhất đệ nhất cao thủ ba cả đại lục công nhận cửu u thập tứ thiếu toàn thân ẩn nấp trong bóng đêm hai tay nắm sau lưng đông dạng, quan sát, trận chiến kịch liệt, chưa từng có bên dưới, đường diện cũng đem quá trình giao đấu giữa quân mặt tà và sang tượng bắt đảo thu hết vào đẩy mắt. Sao có thể như vậy chứ? Sao có thể? Có người lại có thể tiến bộ. Nhanh đến rợn người như vậy chứ? Cổ u thập tứ thiếu, thản nhiên thở dài một hơi, ánh mắt ngược lại nhìn về phía thiên trụ sơn, giờ đã biến thành đá vụng, tạng ra vạn dặm trong mắt vẫn phát ra ánh sáng vô cùng nóng bỏng. Thiên trụ sơn không chỉ giản đơn là đường trên giới cách trở hai đại lục, còn đại biểu cho thành tựu lớn nhất của bộ tộc cửu u. Phải biết rằng thế đời này ngay từ đầu đã không có cái gọi là thiên trụ sơn. Đỉnh núi cao nhất thiên hạ này chính là do năm đó cửu u đệ nhất thiếu dùng tuyệt thế thận thông ngạnh sinh ở nơi này dựng lên một tường trắng mạnh nhất, còn tăng thêm một phong ấn cực mạnh nữa để đỉnh núi cao nhất của hai đại lục này đứng sừng sững ước chừng một vạn năm. Nếu không phải người điên cuộn vì chiến tranh này nảy sinh lòng tham đến đánh gấp cử huyễn lưu xa để thiên trụ sơn ngoài ý muốn sập đổ, hoàn toàn có thể tưởng tượng đến cảnh tượng. Bây giờ thiên trụ sơn vẫn như cũ đứng lặng qua thật nhiều thật nhiều thế hệ cho đến khi vĩnh viễn sánh cùng trời đất, thậm chí là khi thế giới này hủy diệt, chỉ cần còn có cửu huyễn lưu xa làm trụ cột liên tục vận chuyển, thiên trụ sơn vẫn như cũ, sừng sững không ngã. Bàn tay vừa lật thiên trụ sơn đổ ngã, mở ra cuộc chiến giữa hai tập suốt vạn năm vạn thắng, có thể tạo thành một thận tích như vậy đến tục cùng là dùng vô thượng thận thông nào chữ là bằng lĩnh phiền vân phúc vũ bình thường, hay đúng như ý nghĩa, ngửa tay thành gió, lật tay hóa mây. Còn hơn cả thận thông trong truyện thuyết đã kể, nhất định là khi so sánh với thận thông không khác tuyệt đối, không đáng giá chắc đỉnh. Thậm chí là đến bây giờ, cho dù thiên trụ sơn đã hoàn toàn sụp đổ, nhưng cửu u thập tứ thiếu vẫn như cũ có thể cảm giác được một lực lượng thần bí vẫn như cũ tồn tại. Mà lực lượng này lại thần bí khó lượng, quỷ dị bí ẩn, bên trong dường như là đường đường chính chính dịu dạng, nhưng cũng không thiếu phần sát khí lẫm liệt. Cuồn cuộn lúc có lúc không, uy phong, trang nghiêm Cô u thập tứ thiếu trong lòng không khỏi dâng lên sự kính trọng vô hạn Cô u đệ nhất thiếu, mới thực sự là đỉnh núi cao nhất. Bản thân mình hay là các tiền bối đợi trước, đều tự hào là cô u đệ mấy thiếu. Nhưng nếu so sánh với Cửu U Đệ Nhất Tiếu, đều là những người kế nghiệp, thật sự là có mấy ai có đủ tư cách sử dụng xưng hô này chứ? Thật sự là từ xưa đến nay có mấy vị đủ tư cách sánh vai với Cửu U Đệ Nhất tiểu chứ? Rốt cuộc phải làm như thế nào mới có thể đạt đến cảnh giới cao nhất của Cửu U Đệ Nhất tiểu đây? Cửu U Thập Tứ thiếu, đơn độc đứng trong bóng đêm, thân ảnh vẫn như cũ không nhúc nhích. Áo khoác đen lung lay theo chiều gió, ở trong những cơn gió mạnh lay động, tựa như một pho tượng ác ma đứng lặng trong những tận mây, tựa hồi những mảnh đá vụng trước mặt này đối với hắn mà nói có vô hạn, dụ hoặc vô hạn tiến tới. Hoặc là cơ hội đột phá của bản thân ngay trong đóng phế tích này. Chờ phút đây, đại chiến trước cuộc cũng kết thúc. Cuộc chạm tráng nhỏ giữa liên quân của huyền huyền đại lục. Và dị tộc ở số cuộc chính thức đóng lại Một nhát kiếm của Phong Quyển Vân Xót một tiếng Đâm thẳng vào ngực của một vị cuộn đao nhẫn Xuyên qua ngực phá lưng mà ra chia cơ thể làm hai Ngay tại lúc Huyền khí tinh thần của Phong Quyển Vân Cùng với Trong giây phút chớp mắt đối phương khởi động tự bạo Phong Quyển Vân lùi lại Đợi cho đến khi nổ mạnh kết thúc Phong Quyển Vân hiện ra Đằng trước đằng sau mình Số cuộc đã không còn một kẻ địch nào nữa rồi. Phạm vi hơn mười dặm trên chiến trường, rải rác khắp đời. Có địa phương địa hình thấp, mẫu tươi chảy xuống, hình thành nên một hồ nước nho nhỏ, đủ để thi thể trôi trên mặt nước máu. Một cuộc đại chiến thảm thiết như vậy, cho dù là người từng trải như ưng bác và phong quyển vân, cũng là hiếm khi gặp. Bên dị tộc Người ra chiến trường có thể đứng lên phút cuối cùng, không hề có người lùi lại về sau một bước, càng không hề có một viện binh nào xuất hiện. Người dị tộc tuy khiến người ta kê tẩm, nhưng ý chí chiến đấu cao ngất. Cho dù thất bại, cho dù chết, cũng không lùi bước, quả thật để cho người ta nhìn một lần là đủ rồi. Người dị tộc quả thực biến thái, nhưng ý chí chiến đấu của họ đủ để mọi người khen ngợi. Đại đội phệ hồn tập trung, kiểm tra nhân số. Thân hình phong quyển vân thẳng tắp, nhưng trên mặt vẫn không thể che giấu nét mệt mỏi quá độ. Đại chiến kết thúc, lúc trước mạnh mẽ dùng cốc lực phong tỏa hơn 10 miệng vết thương trên người, bây giờ ngay lập tức chạy máu. Tuy rằng tất cả đều là vết thương ngoài da, nhìn thoạt nhìn cũng đủ cái tâm động phách. Bên kia, ưng bác không cũng cơ hội là đồng thời ra cùng một mình lên. Hai người đều muốn biết tình hình thương phong của huynh đệ mình. Đại đội tăng Thiên vệ Hồn sau khi trải qua cuộc đại chiến này, cuối cùng có 3 người chết, 79 người bị trọng thương, còn lại những người khác bao gồm các đội trưởng đại đội ưng bác không, mỗi người trên người đều bị vô số vết thương. Mà bên đại đội Phệ Hồn cũng đồng dạng chết 3 người, 1 người gần chết, 68 người trọng thương, những người còn lại chứ người ai cũng đầy vết thương. Đánh nhau với mấy vạn người của đối phương, số lượng quân địch. Gần gấp trăm lần số lượng đại đội tàn thiên vệ hồn, nhưng kết quả cuối cùng chỉ chết 7 người. Chiến tích cỡ này, ai có thể nói không huy hoàng chứ? Những ưng bách không và Phong quyển Vân hai người đều cảm thấy ở trong lòng vô cùng nặng nề, đau đến tận đáy lòng. Năm vạn người của đối phương toàn bộ chết hết, thì như thế nào, thậm chí cho dụ 10 vạn người thì như thế nào chứ? Đến cuối cùng vẫn không quan trọng bằng quân đệ của mình. Cho dù là mười và người đổi lấy một người của cộng đảng, Huống chi con số này là đạt đến mức bảy người chứ. Số người chết tùy ít, nhưng trận pháp mà quân mặt ta truyền thụ lại cho dù là như thế nào đi nữa, đều có thể đủ để chém chiếc cấp bậc cao cấp bệnh, hai cấp thánh tồn. Cứ như vậy tính toán cũng đủ để biết cái chết khủng bố cỡ nào rồi. Bảy người chết, từng đường với bảy người có thể đạt được danh vị thánh tồn, chết trong chiến thuật. Biển người vây công của đối phương, trong lúc hỗn chiến, bên người không chỉ có kẻ địch, còn có chiến hữu của mình nữa, bọn họ sao có thể không chỗ cố kỵ, mà cứ như vậy tự bạo chứ. Thi thể của người chiến sĩ đã hy sinh, được bảo vệ cực kỳ đầy đủ. Tất cả đều được chiến hữu của mình, liều chết đoạt lại chặt chẽ bảo vệ đằng sau mình, hỗn vườn bên kia cũng trang ngập bầu không khí ảm đạm u ám Cuộc chiến kết thúc. Hộ chiến sĩ dưới trướng của mình, số người hy sinh đạt đến con số hơn trăm người. Nếu dùng tỷ lệ để so sánh, cũng chỉ là nhiều hơn tạc thiên vệ hồn thôi. Nhưng đổi đau khổ, khi nhìn người trong tập chết đi, vẫn như cũ không thể coi thường. Mọi người tập trung, thu đội. Ưng bác công vùng tài lệnh, sắc mặt nặng nề, đôi mắt cũng có chút hồng. Nhưng cả người hắn đều là máu, hoặc nhìn cũng không nhìn ra cái gì. Phong quyển vân thì ôm người chiến sĩ gần chết vào lòng, không ngừng truyền huyền khí vào người hắn. Cố giữ lại cơ hội sống cuối cùng của hắn, đồng thời không ngừng chạy như điện, lúc này đã chạy đi khá xa rồi. Phong quyển vân muốn cứu chiến hữu của mình. Người chiến sĩ này bây giờ đã suy yếu đến mức ngay cạnh nói đều không nói được. Chỉ còn nhìn thấy trong đôi mắt kia đuổi lo lắng, tiếc nổi. Hồi thiên đan đã ăn rất lâu rồi nhưng không đạt được hiệu quả gì cả. Người chiến sĩ này trở chàng để đi đến tuyệt cảnh giàu hết đạn tác rồi. Người chiến sĩ này trong vòng vay công điên cuộn, có bốn gã cuộn đau dẫn, đồng thời lọt vào trận tự bạo của hai người mới có thể bị thương nặng như vậy. Đối mặt với thương thế cỡ này, ngay cả hội thiên đan cũng không có tác dụng gì cả. phong quyển phân biết ngay cả hội thiên đan cũng không thể trị được vết thương trầm trọng cỡ này, cũng tương đương với tuyên án tử hình, người chiến sĩ này rồi. Nếu dùng cử tử nhất sinh để so sánh, xem cha đã không thích hợp rồi, phải dùng thập tử vô sinh mới thỏa đáng. Mà lúc này, nếu còn có người có thể cho hắn một cơ hội sống sót, cũng chỉ có quân mặt đạ mà thôi. Nhưng ngày lúc Phong Quyển Vân vừa cực lực truyền huyền khí, vừa dùng hết sức chạy đi, trong chớp mắt, đột nhiên cảm thấy người chiến sĩ sau lưng cơ thể nhẹ nhàng trung lên, một dòng khí đến mịch đột nhiên tràn ngập bầu không khí cơ thể phong quyển vân lay động mạnh, xem chút nữa là quỷ sạp xuống đất. dường như trong một phút giây này, sức lực toàn thân được tự trong cơ thể thoát hết ra ngoài. phong quyển vân rõ ràng cảm ứng được huyền khí ở mệnh môn của người chiến hữu giáng sau lưng mệnh đã không còn truyền vào được nữa. trước mắt bỗng lóe lên một bóng trắng, quân mặt tài chạy như bay đến, như từ chớp xuất hiện bên cạnh nổi. sao rồi? không cứu. Phong Quyển Vân ngơ ngẩn nói, đột nhiên của họng trào dân, mùi vị ngọt ngạo, một cùm bấu tươi phun ra. Sau khi đại chiến kết thúc, Phong Quyển Vân đã vô cùng mệt mỏi. Lúc nãy lại đem huyện khí còn lại không nhiều lắm, trong cơ thể gần như không tiếp đại giới tất cả, đều truyền vào người chiến sĩ kia. Giờ phút này đã trơ mắt nhìn vị chiến hữu của mình, mất đi. Số cuộc không chịu được kích động quá lớn, trong ngoài đồng thời bị thương mới chịu không nổi học mẫu. Sao lại như vậy? Đã ăn hội thiên đăng chưa vậy, không có tác dụng sao, ta xem xem. Cuốn mặt ta nhẹ nhàng đem vị chiến sĩ được phong quyển phân ôm trong lòng cha ôm lấy, vương tay sợ, liền đã thở dại. Cơ thể người này, tùy mặt trên vẫn còn đồ ấm, nhưng lục phủ ngũ tạng ở bên trong đã hóa thành bột phấn, ngay cả đăng điện cũng đã nát. Thương thế đến mức này, căn bản là không thể cứu chữa được. Hội thiên đăng, cho dù có tác dụng thần kỳ, hiệu quả. Đoạt thiên địa tạo hóa, nhưng vẫn chỉ là vị thuốc dành cho người còn sống. Vĩnh viễn cũng không phải là khởi tử hồi sinh thiên đàng. Khóe miệng phong quyển phân không ngừng chạy ra máu tươi, bị ai nói Tống nhàm, hắn, thậm chí còn chưa kịp để lại một câu duy ngôn nữa. Từ lúc bắt đầu, bị thương, hắn vẫn cứ dễ dụ muốn nói ra gì đó, nhưng không thể nói ra. Tống nhàm, tống huynh đệ, hắn trong lòng có tiếc núi à hắn vừa mới thành thần còn không đến một năm quân mặt tà hít một hơi thật sâu trong mắt bỗng nhiên bắn ra hai luồng sáng vàng kiếp người dữ dằn nói huynh đệ của chúng ta sao có thể mang theo tiếc đối trà đi chứ trong lúc nói chuyện sắc mặt quân mặt tà chớp mắt đập biến thành màu vàng nhạt không chỉ bộ mặt toàn thân quân mặt tà đột nhiên lóe lên ánh sáng vặn rực rỡ lơ mơ chập chờn tu hồn quân mặt tà quát bộ tĩn Ánh sáng vàng trái mắt quanh thân, bỗng nhiên mở trọng phạm vi, đang rộng ra bán kính ba trượng. Tu hồn, đây là một thần thông mà huyền giả có thể sử dụng sau khi đột phá cảnh giới thánh quân. Chỉ cần người chết, vừa mới chết, nhiệt độ cơ thể còn chưa hạ xuống. Nếu được một cường giả cấp thánh quân thi triển thần thông thần bí này, thì có thể đem toàn bộ hộ phách còn chưa tàn, tạm thời câu trở về cơ thể ban đầu có thể tạo thành hiệu quả hội quan phản chiếu trong vài giây ngắn ngủi. Nói vài câu gì ngôn cuối cùng, nếu vận dụng tốt, thậm chí có thể vì vậy mà hình thành linh loại, giữ lại chỉ cho kiếp trước sau khi đi đậu thai. Nhưng thần thông này chỉ dành cho những người vừa mới chết mà thôi. Nếu thời gian vượt qua mười hơi hít thở, tụ hồn không hề có tác dụng gì cả. Hơn nữa, Thần thông tụ hồn này mỗi khi thi triển ít nhất phải tiêu hao một đứa công lực bản thân của một vị thánh quân. Và trong khoảng thời gian ngắn không thể khôi phục, cho nên trừ phi là cốt nhục chí thần hoặc là người có thăm cừu đại hận không thể không sống. Còn lại, không ai bảo được sử dụng bí pháp này cả. Cái giá phải trả quá lớn. Nhưng giờ phút này, quân mặt ta lại sử dụng đó, thậm chí một tia do dự cũng không hề có. Những quýnh đệ hy sinh khác Bản thân mình không kịp cử. Những người nằm trước mặt mình này, hắn không thể cứ như vậy. Thấy hắn chết trước mặt mình mà ngay cả tâm nguyện cuối cùng còn chưa nói ra thì đã hụ phi phát tản. Trong ánh mắt, ngày càng trừng to của phong quyển phân đột nhiên hiện lên một tia mừng như điên. Hắn tận mắt nhìn thấy thân thể người quân đệ đã chết của mình đột nhiên nhẹ nhàng cử động, trên mặt cũng dần dần hiện lên một bầu hồng nhuận. Đó chính là dấu hiệu của sinh mệnh, trinh chắn quân mặt ta chảy đầy mồ hôi. Không hề nghi ngờ việc hắn đã dụng hết toàn bộ lực lượng. Chuyện tôi tệ nhất trước mắt chính là đăng điện của vị chiến sĩ tên Tống Nham này đã hoàn toàn bị phá nát. Cho dù là dưới sự trợ giúp của thần lực cường đại, ở trong khối thân thể này cũng không có cách nào vận chuyển, phát huy tác dụng. Quân mặt ta phải dựa vào... Lực lượng của mười vị thánh quân tứ cấp hợp lại mới có thể cưng tụ linh hồn của hắn. Nhưng vẫn không đủ. Con người tỏa ra hào quan màu vàng của quân bạc tạ đã hiện lên màu đỏ nhạt. Xem ra, hắn đã dùng đến lực lượng của hậu quân tháp. Một tiếng tri trị nhẹ nhàng thoát ra. Vì chiến sĩ này trước cuộc mở mắt lần nữa, nhìn khuôn mặt, đẫm mồ hôi của quân bạc tạ trên mặt mình, trong bắt đoát lên cảm động, nói không nên lời. Hắn tự hộ hiểu được thời gian dành cho mình không còn nhiều nữa. Cực lực dãy dụa, chăm trải, mở môi mình ra, liêu mạng nói Tam, tam thiếu, xin, ngài hãy nói với thê tử của ta, nhân lúc nạn còn trẻ, nhân lúc còn trẻ. Một câu, còn chưa nói xong, đầu đã nghiêng sang một bên, cứ như vậy im lặng không một tiếng động. Giây phút này, thật sự mới đúng là giây phút không có cách nào hội thiền, dùng hết khả năng tối đa cực hạn bây giờ của quân bạc tạ cũng chỉ có thể cho hắn đủ thời gian nói cho một câu này thôi. từ đầu đến cuối hắn không hề nói từ cảm ơn với quân bạc tạ, bởi vì giữa bọn họ không cần từ đó nữa. ai cũng không ngờ đến tâm nguyện cuối cùng của hắn lại chính là điều này, để thế tử của mình tại giả. gương mặt của phong quyển vân vốn đã hiện lên sắc thái vui mừng, nay lại ảm đạm, nhẹ nhàng thở ra một hơi, quay đầu qua không nhìn cúm mặt ta hít một hơi thật sâu trên khuôn mặt sáng chói ánh vạn đột nhiên hiện lên ánh sáng trắng thảnh thơi chớp mắt trên đầu của vị chiến sĩ tên tống nhàn kia trầm chảy hiện lên một bóng người nho nhỏ thể tích dịu nhất chỉ bằng một nắm tay có đầu có tay có đầy đủ tay chân ngũ quan đầy đủ mà thân ảnh nho nhỏ này lại hoàn toàn được tạo thành bởi xương bùi dày đặc giờ phút này Trên khuôn mặt nho nhỏ bằng xương mụ kia hiện nên toàn là nỗi lo sợ nghi hoặc. Bay trong giỏ, sắp có dấu hiệu tăng trong giỏ. Khuôn mặt ta vừa lật cổ tay, trong tay bỗng xuất hiện một hộp ngọc, vương tay bắt lấy. Thân hình bé nhỏ xương bụ kia đã bị tấm bỏ vào trong hộp ngọc nhỏ, sau đó hắn lại lật, hợp ngọc lại lần nữa biến mất cộng thể. Hợp ngọc đây hoàn toàn là dùng tài liệu thiên địa linh mạch chế thành đủ để bảo vệ linh hồn của vị chiến sĩ kia không tiêu tạng. Nếu vị chiến sĩ kêu tống nham, hiểu được lợi dụng hoàn cảnh, ở trong họ gặp tự mình luyện công, vậy kiếp sau, hắn nhất định, sẽ có thành tựu không đếm được. Quân mặt ta vì thuộc hạ của mình dùng hết toàn bộ tâm lực, có thể nói là dùng hết sức lực của mình rồi, trong thiên hạ không còn người nào có thể làm tốt hơn hắn. Đời đại chiến kết thúc, tất cả đều yên ổn. Ta sẽ tự mình tìm một chuyện thế tốt nhất cho người. Khuôn mặt ta yên lặng nổi. Còn về phần thê tử và người nhà của người, ta và tất cả quân đề khác đều sẽ chăm sóc tốt cho họ. Người không cần lo lắng, nếu thê tử của người có ý tài giả, chúng ta cũng sẽ vui mừng tán thành, cũng cảm đoàn sẽ không có lợi đồn tin nhảm gì cả. Đám người phong quyển vân đồng loạt quay mặt về phía thi thể của người chiến sĩ cúi đầu, ngay cả người trọng thương cũng kiên cường đứng lên hướng quân đệ của mình chào tạm biệt. trong mắt mỗi người đều có nỗi niềm tiếc nuối không tha và mất mát. cho dù là hai mươi năm sau linh hồn trưởng thành, dừng trước đời này đã không còn một người tên tống nhàm cũng không còn một vị chiến sĩ chỉ thuộc về đại đội tàng thiên về hồn này nữa. trở lại liều trại lớn, đám người mai tuyết yên đã đứng ngoài cổng trại chờ đoạn. sau cuộc chiến giành được thắng lợi. Mọi người đều vui sướng, vui vẻ hơn rất nhiều, nhưng đồng thời cũng có chút niềm thương cảm. Hơn nữa, qua cuộc chiến này, ai nấy đều thấy được sức mạnh của đội quân dị tộc, nhất là việc cho dù đánh chết cũng không lùi nửa bước đều khiến mọi người trong lòng nặng nề. Không cần phải suy nghĩ về kế hoạch chi cả, nếu để đội quân dị tộc này thật sự tiến thẳng vào trong đại lục, các quân đội tầm thường, những đội quân mà họ gọi là tinh nguệ. Của các quốc gia tuyệt đối không có khả năng chống lại. Khi đội quân dị tộc đối mặt với đội quân tạm thường của đại lục, nhất định sẽ tạo thành hậu quả giống như họ đối mặt với đội quân tàng thiên về hồn vậy, thậm chí có thể còn nghiêm trọng hơn. Căn bản là cách nhau như trời với đất vậy, không cách nào bù đắp được. Mà số lượng trước mặt của đại quân dị tộc tham dự trận chiến đoạt tiên ít nhất hơn 500 vạn người. Một quân đội với số lượng quân lớn mạnh như vậy, hậu quả của nó tạo thành, hoàn toàn không thể đánh giá được. Mà biện pháp duy nhất có thể thực hiện chính là đưa bọn họ vĩnh viễn không trở lại nơi này, một bước cũng không thể đạp lên mảnh đất này. Nhưng làm thế nào mới có thể để chuyện này thành sự thật đây? Biện pháp duy nhất, hiệu quả nhất chính là giết chết bọn họ, giết sạch bọn họ, giết tuyệt bọn họ. Ban đêm, tiếng kèn ô ô thổi lên cả một đêm. Bên đại quân dị tộc, số lượng quân nhiều hơn trăm vạn người cùng một lúc tiến tới, đi đến cách Trụ Thiên đã vỡ thành một trăm lý, mới chịu dừng lại cướp bộ. Với số lượng quân của bọn họ, có thể nói là đang chiếm ưu thế tuyệt đối, ý chí chiến đấu lại cứng cỏi như vậy, sao không bây giờ? Lập tức tấn công vậy. Cổ Hằng nhìn đại quân dị tộc đông đảo như biển người. Không khỏi hít một hơi khí lạnh, cảm thấy da đầu tê dại từng đợt. Nhưng trong lòng cũng đồng thời dâng lên nghi hoặc mới. Với binh lực như vậy, ý chí chiến đấu như vậy, vì sao không tấn công, vì sao không khởi xứng chiến tranh, chỉ trưng bày cha cho người ta xem thôi sao, số cuộc là có lợi ở chỗ nào vậy. Điểm này, mọi người trong liệu trại đều không biết rõ ý đồ của bọn họ. Ngay cả quân đại thiếu lúc này cũng không đoán được trong hồ lô của bọn họ bản cái gì hoàn toàn không hiểu đám người bọn họ đang có chủ ý gì cả hắn lại không biết nguyên nhân của chuyện kỳ quái này hoàn toàn là do bản thân hắn gây ra đúng là vị đe dọa nho nhỏ lẫn trước của quân mạc tà thân niệm cường đại không gì sánh bằng của hắn quá thực dọa sợ sang thượng bất đảo khiến hắn hoàn toàn đến mức niềm tin tất thắng lúc ban đầu sang thượng bất đảo trong lòng bây giờ là một lần nữa xác lập lại một cái suy luận đoán rõ ràng hơn Nếu muốn chinh phục, hoàn toàn đại lục huyền huyễn phải nhanh chóng giết chết tên cường tập tuyệt thế kia Người này không chết, đại lục khó mà chinh phục được. Mặc dù là đạt quyết, nhưng khi thực hiện lại vô cùng khó khăn. Chỉ dựa vào sức mạnh của một bệnh sang tượng bắt đạo căn bản là không thể ngăn được quân mạc tà Và quan trọng hơn nữa là hắn đã, đã mất niềm tin có thể chiến thắng và giết chết quân mạc tà Cao thủ quyết đấu, tin tưởng cũng là mấu chốt thắng bại. Sang tượng bắt đảo, ngay cả niềm tin bản thân sẽ chiến thắng, đều không có, tự nhiên là không có cơ hội thắng. Nếu ngay cả cao thủ, đệ nhất của dị tộc sang tượng Bắc đảo cũng không có tự tin đối phó được quân mạc tạ, dị tộc còn thủ đoàn nào nhầm vào quân đại thiếu gia nữa. Đáp án chắc chắn là khẳng định, nhưng giờ phút này sang tượng bắt đảo không hề lưu lại ở Đại Dân. Hắn đang dùng hết sức bay thẳng về phía Nam, bay đến mời cứu Bình. Mời người đủ để đối phó với vị cường giả tuyệt thế kìa. Dựa vào tốc độ của sang thượng bắt đảo là dùng hết sức bản thân chạy đi, tốc độ này có thể nói giống như một cơn lốc cuốn qua. Tổng cộng không quá đến hai canh giờ đã đến một ngọn núi lạ, cách chiến trường cả mấy ngàn lý. Ngọn núi này mây mù lượng lờ, ở chính giữa nơi cư ngụ của tộc thần Nhật, có thể nói là một ngọn núi non xanh biếc, hiếm thảy. Những ngòi núi này là quá mức im lặng, một nơi cư ngụ khó tìm được yên tĩnh như vậy. Người dị tộc lại không có bất kỳ kẻ nào lựa chọn chỗ này định cư. Sang thượng bắt đảo đi theo con đường mòn uống lượng, đi nhanh vào trong núi. Sang thượng bắt đảo vừa mới đi đến một nơi ở, giữa sườn núi, thì một dòng nói đã bay đến. Bác Lão, Lão Phụ lúc trước đã nói qua mấy lần với ngươi rồi. Ba người chúng ta tuyệt đối không tham gia đại chiến đoạt thiền. Hôm này sao ngươi lại đến đây nữa? Sang thượng Bắc đảo vừa nghe tiếng nói này đã lập tức quỵ xuống, hai tay chống đất, ngay cả cây tráng cũng sắp chạm mặt đất, vạn phần cung kính nói: Nếu không phải là chuyện quan trọng liên quan đến tương lai của cả bộ tộc, Bắc đảo sao dám đến quấy chạy thời gian? Tỉnh tu có ba vị đại năng giả chứ? Hiện tại xuất hiện một vị cường giả tuyệt thế mà ngay cả ta cũng không có cách nào ứng phó. Lần này, đến bái phỏng cũng là bất đắc chỉ. Mong ba vị đại năng giả tà tử. Kế địch mà các người không thể đối phó được à? Giọng nói kia vẫn điềm nhiên vàng lên. Mạnh gỡ nào, chẳng lẽ là người được xưng là cao thủ đệ nhất của đại lục huyện huyền cổ hạng? Đã đột phá thánh quân tứ cấp rồi sao? Giọng nói của ông ta tuy điềm nhiên nhưng bên trong cô ẩn chứa một chút nặng nề. Trong toàn bộ tộc thần giật ngoài trừ ba người bọn họ ra thì sang thượng bắt đảo. Được cả vì tập công nhận là đệ nhất cao thủ, ngay cả hắn cũng nói như vậy, rất dễ nhận ra là lòng tự tin đã bị đánh nát, không còn chút tự tin nào để đối phó với đối phượng. Xem cha lúc nãy đã gặp phải đối thủ rồi, thật đúng là một sự tồn tại mạnh mẽ không hề nhỏ nhoi chút nào. Mà vì cường giả có thể làm cho tự tin của sang thượng bắt đảo hoàn toàn vỡ nát, chắc chắn phải là cao thủ, cao hơn cấp thánh quận. Những cương giả bên Đại Lục Huyền Huyền tuy chăng cũng có nhưng số lượng cũng rất ít, cũng chỉ có Thánh Địa Đệ Nhất Cổ Hạng cùng với hai vị Thánh Quân Hà Trượng Thiên, Quý Văn Bác Tuổi. Trong đó, thực lực Cổ Hạng là mạnh nhất, nếu nói trong 500 năm này, hắn đã thành công đi đến cảnh giới cao nhất, cũng là chuyện có thể đoán được. Còn về phần những người khác, ngoài trừ ba người này cho dù có thể đạt được cảnh giới Thánh Quân Nhưng cũng không thể uy hiếp được Một thánh quân lão luyện như Sang Thượng bắt Đạo được Người này không phải cổ hạng Cũng không phải hạ trường thiên Hay là quý bác văn Ừ, nói ra cũng thật xấu hổ Bắt Đạo cho đến bây giờ Cũng không biết thân phận cụ thể Của cự giả đối phương Giữa chúng ta lúc đó Chỉ xảy ra một trận chiến Tinh thần trong khoảng không Năm mươi lý mà thôi Nhưng chỉ cần một cái liếc mắt bắt Bắc Đạo lập tức bại trận Thật xấu hổ Bắc đảo thật sự đã đánh mất mặt mũi của ba vị đại năng giả. Sang thường bắc đảo chầm trại nổi. Không phải cổ hạn sao? Đại lục huyền huyền cầu tồn tại một vị cường giả như vậy sao? Trong trận chiến tinh thần kia, các người chỉ liếc mắt qua mà thôi à? Một tên năm kinh gì hỏi? Lại ở trong khoảng không, cách nhau nằm mười lý, người cứ như vậy dễ dàng thất bại thảm hại sao? Thật sự không phải cổ hạn Bắc đảo lúc trước đã đối mặt qua với cổ hạng, không biết vì cớ gì, tu vi của cổ hạng không tiến ngược lại còn lùi. Hiện tại cũng chỉ ở thánh quân tạm cấp bà thôi. Nếu đấu trực diện, Bắc đảo tự tin không cần tốn nhiều sức, có thể đánh thắng, giống như... Sang tượng Bắc đảo xấu hổ nổi. Tinh thần lực của người đó, có thể nói là đã đạt đến sức mạnh, đến không ngờ được, chỉ cần một cái liếc mắt kìa, Bắc đảo chỉ cảm thấy tinh thần trung chuyển, muốn nồn. Tinh thần gần như lập tức bị đánh bại. Cao kiều quân chỉ bị hắn nhịn lướt qua, thì ngay tại chỗ sập đổ, từ trong bức tường phòng ngự hư không ngã xuống. Chỉ là một cái liếc mắt thôi sao? Thật sự là chỉ một thôi sao? Lúc đây, thanh âm của ba người đồng thời vọng đến, trong giọng nói của ba người đều hàm chứa ý cẩn thận. Với khoảng cách không gian 50 lý, chỉ là một cái liếc mắt, thì đã có thể khiến cho tinh thần của một vị cao thủ thánh quân sụp đổ. Thậm chí, xích chút nữa đã khiến cho vị cao thủ thánh tôn ngã chết. Một người có tinh thần lực mạnh đến như vậy, cho dù là ba người cũng cảm thấy tự ti, quả thật rất mạnh. Khó trách sang thượng bắt đảo là tự mình thừa nhận không phải là đối thủ của người này. Xem ra, những lời này hoàn toàn là sự thật. Sang thượng Bắc đảo gặp được một vị cường giả như vậy, có thể tránh thoát giữ mạng trở về Có thể nói là rất may mắn rồi. Người này có thể qua được tinh thần lực khủng bố như vậy, nếu người thật sự thua trong tay hắn cũng không phải là chuyện bất ngờ gì. Một dòng nói từ từ vòng đến, không ngờ trên đời lại vẫn có một cường giả như vậy, nếu có thể cùng người này đánh một trận, cũng là một chuyện vui mừng. Chỉ tiếc vì cường giả này lại xuất hiện ở phương Bắc Trụ Thiên Sơn. Hai người còn lại cũng động thanh thở dài, sang thượng bắt đạo nói. Ba vị đại năng giả, chẳng lẽ chỉ vì người này ở phương Bắc Trụ Thiên Sơn, ba vị không thể ra tay giúp đỡ sao? Chuyện này, sang tượng Bắc đảo cũng vô cùng nghi hoặc, tại sao lại như thế? Chỉ cần có sức mạnh, nơi nào chẳng thể đi? Chẳng lẽ ba vị tiền bối chỉ vô duyên vô cớ, lương đeo thanh danh đại năng giả, lại suốt ngày ở trong lãnh địa tộc thận Nhật, hưởng thanh bình à? Không chịu đi đến đại lục huyện huyện làm huy hoàng bộ tộc sao? Đây tính là cách nói gì vậy? Đối mặt với câu hỏi của sang thượng bắt đảo, ba người im lặng một hội. Sau đó, một người lên tiếng. Không phải bọn ta không muốn, vì bản tộc xuất lực. Nếu người nọ đi vào lãnh địa của tộc thợn nhật, chúng ta nhất định sẽ ra tay. Cho dù muốn ba người chúng ta liên thủ giết chết cũng được. Nhưng, người này là xuất hiện ở phương Bắc Trụ Thiên Sơn, chúng ta như thế nào cũng không thể tra tay, đây toàn bộ là có tầm nhưng không có lực à? vì sao? sang thường bắt đầu lớn tiếng nói, trụ thiên sơn bây giờ trói trạng đã không còn nữa rồi mà, hữu hình trụ thiên sơn quá thực đã sụp đổ, chuyện này chúng ta sao có thể không biết chứ? nhưng vô hình trụ thiên sơn vẫn còn như cũ, tồn tại trong lòng chúng ta, chúng ta không chịu tra tay, không phải chúng ta không muốn tra tay, mà là không thể tra tay. Một giọng nói vô cùng nghiêm túc trả lời, trong giọng nói ẩn chứa ngàn khuất, và phẫn nộ không nói nên lời. Từ hù, đây là chuyện đau khổ không thể giải thích, không thể kể tra vậy. Xin đại năng giả chỉ điểm. Sang tượng bắt đầu cung kính nói. Chuyện này từ đầu đến cuối, nói cho người nghe, không phải là không được. Với sức mạnh của người, cũng sắp đặt đến bình cảnh kìa. Một khi đột phá, người cũng sẽ biết, sớm một chút. Cũng không phải chuyện không xong gì. Một dòng nói nặng nề từ từ vòng đến. Vạn năm trước, thiên hạ đệ nhất cao thủ cựu u đệ nhất tiếu, lấy tư thái mạnh mẽ, nhất thống toàn bộ đại lục huyền huyền. Trong thiên hạ, ai cũng tu luyện công pháp của cửu u đệ nhất tiếu, nhưng cựu u đệ nhất tiếu đối với những thứ đã có, vẫn cảm thấy chưa đủ, muốn thống nhất toàn bộ thủ địa ở trên đời này. Chính vì vậy, vô tình biết được sự tồn tại của bộ tập chúng ta nên đã đánh đến đây. À, thì cha cổ U đệ Nhất Tiếu đã từng đến lãnh địa của chúng ta. Vậy sau đó, sang tượng bắt đảo giật mình không nhỏ. Vì sao chuyện này không hề được ghi lại trong sự sách vậy? Thậm chí là truyền thuyết trong giang hộ cũng không hề nhắc đến một chuyện anh đồng thiên hạ như vậy. Sao không được ghi lại chút nào vậy? Khi đó, tộc thần Nhật chúng ta chỉ mới trong giai đoạn mới thành lập. Ăn lòng ở lỗ, quần áo trách chửi, ý định băng độ của cổ U đệ Nhất Tiếu cũng đạt tính nhét tộc thần nhật của chúng ta vào dưới ách thống trị của hắn. Nhưng sau khi hắn nhìn thấy người bộ tộc chúng ta, lập tức là giận dữ. Giọng nói dài mà vang lên thông thả kể lại. Giận dữ? Hắn trốn cuộc lại giận gì chứ? Sang tượng bắt đảo buồn bật nổi. Vì... Cổ ưu đề nhất thiếu, vừa mới thấy chúng ta thì đã nói chúng ta ghê tởm Giọng nói kia hiện nhiên đã bắt đầu giận dữ. Trong bầu không khí, yên tĩnh, cũng xuất hiện từng đợt động. Lúc đó, cô Úy đệ nhíu tiểu nội, một chủng tộc ghê tởm như vậy có tư cách gì vào dưới ách thống trị của bản nhận chứ? Hơn nữa cái độ hỗn đản tâm quang thú lạc kia lại còn có ý muốn diệt sạch tộc thần và chúng ta nữa. Tên khốn kiếp ấy, uống ta còn sùng bái hắn như vậy. Sang thượng bắt đầu hít vào một hơi khí lạnh, dần dữ mặn, "Chúng ta có chỗ nào ghê gớm chứ?" Chúng ta chẳng phải lớn lên, chỉ có chút khác biệt so với người huyền huyền đại lục thôi sao. Thì ra, người đệ nhất thiên hạ cũng kém cỏi như vậy. Ngôn từ là một cường giả chân chính nói ra, chính là dấu ấn vĩnh hằng Ngày đó, đệ nhất cao thủ của thần tộc chúng ta, Tu Vi Thần Nhân đã đặt đến cảnh giới bản thánh. Bác kỵ đại thánh tức giận đi ra kiều chiến lại bị cửu u đệ nhất thiếu một chiêu đánh bại. Nói đến đây, ba người đồng thời thở dài một hơi, vô lực. Và khuất nhục, nói không nên lời. Đúng vậy, bác kỷ, đại thánh là người mạnh nhất, đã đặt đến cảnh giới bản thánh, vậy mà chỉ cần một chiều, một chiều thì đã bị đánh bại. Đối diện với khoảng cách trên lệch như vậy, với một cương giả mạnh như vậy, còn có con đường nào có thể chống cự chứ? Tất cả chống cự đều chỉ là phí cộng, không có ý nghĩa gì cả. Sau trận chiến ấy, không phải nói là sau một chiều ấy cố u để Nhất thiếu giảm lên đầu bác trị đại thánh. vẻ mặt tràn ngập ý khinh thường nói một câu giọng nói bắt đầu kích động bên trong ân chứa toàn bộ nỗi khuất nhục nói không nên lời giống chúng độc ghê tởm như các người giết chết quả thật đúng là làm ô uế tày tạ. Tà. sang thượng bắt đảo toàn thân trung chạy chỉ cảm thấy có một dòng nhiệt nóng từ đáy lòng xông thẳng vào đầu gầm về cuồng ngôn cuồng ngôn sau đó, sau khi cửu u đệ nhất thiếu quay về, lập tức tiêu triển thận thông tạo ra thiên trụ sân hùng vĩ cao lớn, ngăn hai đại lục lại. Giọng nói kia tiếp tục kể lại và ở trên ngọn núi đó đặt một cấm chế linh hồn quỷ dị khó lượng. nói muốn thận tập chúng ta đợi đợi cái kiếp vĩnh viễn ở bên trong chịu khổ. cửu u đệ nhất thiếu lúc ấy khẳng định sẽ không nói năng dịu dàng đến vậy. nếu là hắn nhất định phải nói là. Để đám người vừa thấy đã khiến người ta cảm thấy ghê tởm đô mửa ở bên cạnh, chăm trái hưởng thụ đi. Cấm chú linh hồn. Đây chính là nguyên nhân mà ba vị đại năng giả không thể tra tay sao. Sang tượng bắt đầu trước cuộc đã hiểu được một chút. Đúng vậy, thần tộc nếu có cao thủ đạt đến cảnh giới bản thảnh, một cao thủ có được sức mạnh như vậy, một khi đặt chân đến thiên trụ sơn sẽ bị phông ấn linh hồn kia phản vệ. Cho nên... Từ trước đến nay, cao thủ thần tộc chúng ta xuất hiện lớp lớp, nhưng khi chọn người ra chiến trường của cuộc chiến đoạt tiền, cao nhất cũng chỉ đến cấp bậc thánh quân mà thôi. Giọng nói ám đạm kia thở dài tiếp tục nói, Không phải chúng ta không muốn vi bản độc suốt diễn, nhưng thật sự không thể đột phá phong ấn linh hồn của cửu u đệ nhất thiếu. Loại lực lượng này, cho dù là ở thế giới nào, cũng là lực lượng cao nhất mạnh nhất à. Đối mặt với loại lực lượng tuyệt đối, chúng ta chỉ có thể cam chiều sang thượng bắt đạo chỉ cảm thấy miệt mình chua xót tuyệt vọng nổi. chẳng lẽ phong ấn linh hồn cửu u đệ nhất tiểu không thể phá vỡ sao? đường nhiên có thể phá vỡ chỉ cần chúng ta có người có tu vi vượt qua cửu u đệ nhất tiểu nằm đó đặt ra phong ấn là được chỉ cần vượt qua hắn mới có khả năng giải trừ phong ấn. dòng nói kia mang theo vô hạn kỳ đẳng nhưng cái này sao có thể chứ căn bản là không thể thực hiện từ mấy vạn năm trước đến nay đừng nói là hơn cửu u đệ nhất tiểu thậm chí đặt đến cấp bậc thánh nhận cũng không một ai căn bản là không tồn tại một cường giả địch nổi với cửu u đệ nhất tiểu trong khoảng thời gian mấy vạn năm qua từng xuất hiện qua cường giả đạt được tu vi trên thánh nhận cũng chỉ có ba người nhưng người biết không cả ba người này toàn bộ đều là đệ tử của cửu u đệ nhất tiểu ngay cả đệ tử của hắn cũng đã thoát qua cảnh giới thánh nhận đi ngao du cửu thiền vậy sức mạnh thật sự của cửu u đệ nhất tiểu Lại đạt đến mức nào chứ? Không ai, tuyệt đối không có bất cứ kẻ đạo vượt qua được cổ ưu đệ nhất thiếu. Vượt qua cổ ưu đệ nhất thiếu? Sang tượng bắt đảo cảm thấy trời trung đất chuyện. Chuyện như vậy không chỉ nói xuông thì làm được, thậm chí là nghĩ một chút. Nói một câu, tưởng tượng một chút cũng đủ làm cho da đầu tê dại. Nói như vậy, chúng ta cho dù có đi qua bên kia, nhưng cũng chỉ có thể bị người ta giết chết thôi sao? Sang thượng bắt đảo cây đẳng loại, lời này cũng không hẳn là đúng. Ngươi vừa rồi đã nói, cái cổ hạng cường giả đệ nhất của đại lục huyền huyền, không biết vì nguyên nhân gì mà sức mạnh lùi bước, những người khác lại càng không cần e ngại. Hiện tại ở đại lục huyền huyền, có thể đạp lên đậu ngươi chỉ có cái cường giả tuyệt thế kia mà thôi. Giọng nói kia vang lên. Chúng ta quá thật không thể đến phương Bắc Thiên Trụ Sơn, nhưng... Nếu người có thể thiết kế cho một cái bẫy dụ người, khiến họ tiến vào lãnh địa của thần tộc, chỉ cần đi qua phạm vi của thiên trụ sơn xa một chút, ba người chúng ta tự nhiên có thể khiến hắn vĩnh viễn không thể quay về. Dụ hắn đến đây, được không? Sang Thượng bắt đầu ánh mắt sáng lên, lập tức bắt đầu suy nghĩ kế hoạch. Đây cũng là cách duy nhất có thể thực hiện lúc này. Nhưng mấu chốt của vấn đề là làm sao để dụ người nọ đi đến chỗ này, dụ vào sức mạnh của người nọ. Ai có đủ bắn lĩnh để dụ người nọ đến lãnh địa cô tộc? Tùy phương án hành động cụ thể vẫn chưa có, nhưng hướng đi đã xác định, Sang Thượng bất Đảo cũng không ở lậu, lập tức thi triển thần pháp, dùng sức chạy vệ tiền tuyển. Việc đầu tiên mà Sang Thượng bất Đảo làm sau khi trở về lập tức hạ lệnh, đại quân trăm vạn người bên về tộc, thay phiền hướng mạnh đất, đã bị mấu tưới đẩm, tổng tấn công. Đại chiến cứ như vậy ở trong thoáng chốc đột gột nổi lên. Hơn nữa cuộc chiến lại một lần nữa diễn ra thảm thiết vô cùng, so với trận chiến trước đó lại càng thảm thiết hơn. Giờ phút này toàn bộ đại lục huyện huyện tất cả đổ chơi vào cảnh hỗn loạn. Trong vô chất, toàn bộ đại lục huyện huyện được xô trào, tin tức kinh người đến từ Thiên Trụ Sơn dùng tốc độ của bộ cưng lốc nhanh chóng lan truyền toàn bộ đại lục. Trong khoảng thời gian ngắn này, toàn bộ đại lục giống như đang mở hội. Các huyện giả ở khắp mọi nơi đều có hành động. Từ quân phủ và thiên phạt sầm lầm, tam đại thánh địa, tam thế lực này, đại biểu chiến lực cao nhất, và là tổng bộ công bố tin tức của toàn bộ đại lục huyện huyện là điều đầu tiên chứng lập toàn bộ đại lục. Dị tộc xâm chiếm đại lục nguy cấp, ta quân phủ, thiên phạt sầm lầm, tam đại thánh địa công bố xây dụng hết toàn bộ sức lực ngăn chặn nhưng tình thế không lạc quan chút nào, thậm chí có thể nói là hiểm ác vô cùng. Ngay khi tin tức này vừa truyền ra, đã có Đông Phương Thế Gia, Đoan Bộc Thế Gia, Tư Không Thế Gia tức thời dùng toàn bộ lực lượng, tập kết lực lượng có thể chiến đấu của mình, hướng thẳng về phía Thiên Trụ Sơn. Tư Không Ám dạ, Đoan Mộc Phạm, hai vị gia chủ dẫn dắt đội ngũ của tộc mình, không tiếc đại giới đi đến nơi quyết chiến. Bên Đông Phương Thế Gia, Tư lão phu nhân từ mình xuất chiến, Toàn bộ chiến lược của Đông Phương Thế Gia đều đi theo, thậm chí là tôi tế đặt đến cấp kim huyện ngân huyện, đều đi theo lên chiến trường. Phong tuyết ngân thành đều là kiếm sĩ, mặc áo trắng phất phới, giống như một cơn lốc tuyết trắng, mang theo một cơn lạnh lẽo đi xuống núi tuyết, xuyên qua thảo nguyên mềm mộng, ở trên bản đồ Đại Lục Úng Hoành, đi đến Thiên trụ Sơn. Lão thành chủ, phong tuyết ngân thành phong lãnh quyết. Thành chủ đương nhiệm hàng trảng mộng và phu nhân Tuyết Sương Thành cùng với vợ chồng Mạc Tuyết Đồng điều động tất cả nhân lực có thể điều động lợi dụng hết tất cả các biện pháp bằng tốc độ nhân nhất đến thiên trụ sơn mà các đại quốc gia trên đại lục sau khi nhận được tin tức này cũng đều bắt đầu hành động mà bên thiên hương là hành động nhanh nhất trong ngày tin tức vừa tới kể tướng đương nhiệm thiên hương quốc lý dụ nhiệt tích cực sắp xếp hội nghị lập tức đề xuất xuất bình hơn nửa triệu tập toàn bộ các huyện giả của các quốc gia đến thiên nam trợ chiến Luôn luôn tao nhã lý du nhiên lần này trên hội nghị cư nhiên nói đến mức chảy nước bọt. Quá thật đúng là nước biến tùng bày. Vì hắn biết sự kiện lần này vô cùng nghiêm trọng, là người hiểu biết nhất quân mặt tà lý du nhiên biết, chuyện này quá thật đã đến giai đoạn khẩn cấp. Vì tin tức cầu viện lần này từ quân mặt tà truyền đến, tính của quân mặt tà là như thế nào? Nếu đã nắm chắc trăm phần trăm thắng lợi. Quân Mạc Tà tuyệt đối sẽ không tung ra bất kỳ tin cầu viện nào cả. Nhưng bây giờ, trói trang quân Mạc Ta, thiên phạt xâm lầm tam đại thánh địa, đã sở hữu chiến lược toàn bộ đại lục, đã chiếm được chiến lược mạnh nhất, tinh dệ nhất của đại lục huyện huyền, lại vẫn tự quân Mạc Tà truyền ra tin tức này. Vậy, chỉ có một kết luận, chuyện lần này đã nghiêm trọng để mức gần như không thể khống chế được. Quốc chủ của Thiên Hương Quốc, Dương Hoài Nông, đồng dạng không do dự tỏ vẻ ủng hộ gia chủ của độc cô thế gia, độc cô tống hoành, lão gia tử tự mình xin mang đội giết dặn. Lúc trước đã từ quan ẩn cư hơn một năm, bộ dung thế gia gia chủ bộ dung phong vân, giờ phút này cũng xung phong mang đội. Hai vị lão tướng bộ dạng nghiêm trang, chỉ dùng thời gian một ngày tập kết tất cả các võ giả huyền khí của kinh thành ngày đêm không ngừng dùng hết sức lực đi thiền nằm. Không đợi kịp tất cả mọi người tập hợp xong, đại quân đã xuất phát trước những người đến sau lập tức chạy theo sau đi. Lúc đại quân đi ra kinh thành, tổng cộng chỉ có hơn hai vạn người, nhưng đến đến lúc hành quân hơn một ngàn dặm, đại quân đã biến thành hơn ba vạn người, giống như một quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, nhưng tốc độ không hề chậm lại, ngược lại càng lúc càng nhanh. Trước lúc ra chiến trường, một dung phong vân từng một mình một người lặng lẽ đến hữu tình hầu ở trước mộ nữ nhi của mình ngơ ngác hồi đầu. Trước khi đi thở dài một hơi, trầm thấp nổi, tiểu dạ, cho dù là trên trời dưới đất, hy vọng người có thể chăm sóc tốt nữ nhị của ta. Lão nhân này, ở giờ phút này, là thật sự thừa nhận thân phần con trẻ của dạ cô Hằng, tùy đã quá trễ. Nhưng đây cũng là tâm nguyện cuối cùng của một vị phụ tân, vì mù dung phong vân lần này đi, không hề có ý còn sống trở về sắc nhiều người dân hộ cũng gia nhập đại quân, mang theo binh khí của mình, mang theo lòng diệt huyết của mình. nghĩa vô phản cố gia nhập đại quân khí phách dưới cầu vòng này. tam đại tướng quân của độc cô thế già còn thêm bảy vị anh hùng hạo kiệt đợi thư bạ dốc hết toàn bộ lực lượng. thiên hạ đệ nhất tại thần đường nguyên nửa điểm cũng không keo kiệt, không nói hai lời, quyên ra chính phận gia sản của mình. Cái gì cũng chưa tỉnh, trong phút chốc liên hệ với đại phú thường toàn bộ đại lục ra tiện xuất lực, nói đến quân phí xuất trình trên chiến trường không đủ, toàn bộ đều từ 10 người bọn họ, cộng đồng, tiếp tế, tiếp viện, để cho các chiến sĩ, dũng sĩ tham gia trận chiến này, không cần lo lắng buồn phiền gia đình. Trong thiên hạ, trừ bỏ một số ít, vài thế gia cá biệt, tất cả các tổ chức thế gia không hề có ngoại lệ. Đều tập kết đi về hướng thiền nằm, đồng thời vô số nhân lực tài lực vật lực lấy số lượng khổ bố, đến chưa tưởng thấy, tụ tập về tay đường quyền. Tất cả mọi người đều tán thành, chỉ có vị thiên hạ đệ nhất thần tài này mới đủ năng lực, có con đường, tốc độ nhanh nhất thu thập tất cả những thứ cần cho cuộc đại chiến. Mọi người nếu như loạn thành một đống, tự mình bận ngược bận xuôi, ngược lại sẽ làm cho tiến đồ chậm lại, mức nhiều hơn được. Đường Nguyên cũng là người việt nhân đức không giận ai, thậm chí khiêm tốn cũng không khiêm tốn hơn chút nào. Trong khoảng thời gian này còn chăm sóc làm kiểu tóc, chỉ có một bình hắn là người làm chậm tiến độ thôi, mệt người mà cũng mệt cả mình. Chuyên nghiệp chính là như vậy, đám người các người làm sao có thể so sánh? Ngay cả sưng là nghiệp dư cũng không có đủ tự cách. Đường Nguyên lập tức bắt tay vào triển khai công tác cô bệnh bên đây. Bạc âm âm như biển lớn đi vào, bên kia, bạc âm âm như biển lớn đi ra. Nhiều năm sau, có người tính toán số tiền mà được nguyên sử dụng trong khoảng thời gian này, kết quả thật đúng là được sức là thận tài, mọi người ai nấy đều tự ti. Số tiền mà được nguyên sử dụng trong mấy tháng này đủ để chống đỡ hai quốc gia suốt mười năm, các bản có thể dùng nhiều ít để tính toán nữa. Khắp Đại Lục, câu hội tất cả mọi người đừng bị vây trong bộ không khí xuôi trào. Giữa các thế gia lửng, mặc kệ là lúc trước có mâu thuẫn với nhau, có quan hệ, có thù, thậm chí là có hận, có oán. Trong giây phút này, cũng không ngại, vứt bỏ. Chung tay hợp tác, tất cả đều là vì một trận chiến này, cho dù là lúc trước có bị đoạt lão bạ hay con bị giết, vinh dục cá nhân trước nguy nan của đại lục, dưới vấn đề tồn vong của nhân loại, đã là thứ sâu rìa. Cấp đại lục huyền huyền, trong giây phút, nguy cấp trước mắt, từ trước đến nay chưa tưởng có, bắt đầu đoàn kết với nhau. Tất cả các lực lượng hướng về một địa phương tập hợp. Vạn người một lòng. Mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Cho dù bản chất con người là cao tượng, ti bỉ, đáng ghét, đáng hận, nhưng nếu là người đứng trên đại lục này, mọi người ai cũng ngao ngao kiệu vì một mục tiêu giống nhau mà cố sức ngăn cản người dị tộc đúng như lời quân bạc ta đã nói nếu muốn cả thiên hạ hòa bình phải khiến cho tất cả mọi người cảm giác được áp lực và sợ hãi chỉ có sự xâm lược mới là biện pháp tốt nhất để đoàn kết lòng người lại, chỉ có trong tình huống như vậy thì đại lục này mới thực sự là an toàn nhất hơn nữa, trải qua sự kiện lần này chỉ cần không xuất hiện bất kỳ chuyện đặc biệt ngoài ý muốn toàn bộ đại lục huyện huyện Sẽ cứ như vậy liên tục tồn tại thật lâu Tên nhà của Quảng Thanh Hàng Đã vì tin lần này Tổng động viên thành viên toàn bộ gia tộc Đồng thời xuất chiến Đại lục xôi trào Mọi người từ các phương đều tự động tập hợp Thành bộ đội, tiểu đội đội ngũ Hoặc các giang hồ, hiệp khách giải trác trên giang hồ Giờ phút này Vô số người tụ tập thành một dòng suối Giống như vô số con suối nhỏ Chảy về biển đớn tiến đến Thiên Trụ Sơn Thiên Trụ Sơn giờ phút này quả thực đã biến thành vị trí trung tâm của toàn bộ đại lục. Là tiêu điểm tranh luận của mọi người, giống như một cái bánh vô cùng to lớn, hấp dẫn mọi người, không biết phải trả giá gì. Đều bằng với tốc độ nhanh nhất chạy về bên này. Chẳng sợ cái giá phải trả khi chạy đến sinh mệnh của mình sẽ mất. Cũng nghĩa vô phản của. Giờ phút này, Thiên Trụ Sơn ban đầu, chỉ là một cửa núi dị giới nay đã biến thành một biển máu tươi. Tiền tuyến của thiên trụ sơn, Tàng thiên vệ hùng đã thay nhau tiến lên thủ vững ba lần. Các chiến sĩ, tộc tiên vật cũng thay phiên lẫn nhau ba lần. Các chiến lược tinh nhuệ của tam đại thánh địa cũng đồng dạng ra tay ba lần. Hiện tại mấy vạn người của liên quân, đại lục, cơ hồ ai nấy trên người đều bị thương. Nhưng thế tiến công từ bên dị tộc. Vẫn như cũ, giống như mưa trên gió thổi cuồng cuộn ập tới, cho dù là nắng sớm hay trời chưa nắng gắt, là hoàng hôn gió đêm, hay buổi tối trăng sáng sương tuyết thổi, vẫn không hề tạm dừng. Khuôn mặt dữ tận, chúng hết sức tay vung lên đao kiểm, chân đạp trên thi thể máu tươi của người cùng tộc liều mạng dãy qua, dùng đao chém, dùng chân tay đẫm đá, thậm chí là dùng răng nanh, dùng thân thể của bản thân. Cho dù là ai, một bước giảm xuống, máu tươi dưới chân giống như vòi suối phun nước phun khắp mọi nơi. Trên bầu trời mang xương máu, giống như bị ép thành mây đen, sắp gãy thành từng mảnh. Hít một hơi, cũng cảm thấy được môi bấu ẩm chứa trong cổ hồng. Toàn bộ chiến trường như đã rơi vào trạng thái điên cuộn. Ở nơi nào cũng có thể thấy đầu người bay loạn xạ, lăn loạn, giống như có mấy vạn xe tải chợ dưa hấu đồng thời nghiêng đổ ở nơi này vậy, một bàn tay, một giây trước còn đang cầm đau điên cuộn chém giết một giây sau đang ngã trên mặt đất, bị địch nhân hoặc người một nhà dẫm lên thành thịt vụng. Một cái miệng, một giây trước còn đang điên cuộn cầm trú kêu giết, kêu gạo đánh nhau, ngày sau đó đã chìm vào trong biển máu tịch nát. Tình hình chiến đấu điên cuộn Chiến trường máu cơ hồ không khống chế được cứ liên tục diễn ra giống như vĩnh viễn không có giờ phút kết thúc vậy. tiếng tự bào cơ hồ không có khi nào là không tự một phương hướng của bốn phương tám hướng tiên cuộn truyền đến, dày đặc không ngừng. Giống như chào đoán, giao tựa, chào tự việc năm cũ của cả nước cùng nhau phóng pháo hoa vậy. Nhưng trăm pháo nổ là sự chúc mừng năm mới đã đến, giờ phút này, tiếng tự bào cũng đại biểu cho bùi bấu giết chóc. Mỗi một tiếng từ bào đều đại biểu cho mấy người, thậm chí mấy chục người cùng nhau dắt tay nhau, bước trên con đường địa ngục không lối về. Gần như là liên tục văng lên tạo thành một bảng giao hưởng. Mỗi một phút, mỗi một giây đều có vô số cao thủ từ bào. Mặc dù cái gọi là cao thủ, ở giờ phút đặc biệt như bây giờ, tu vi huyện công thăm sâu của bản thân cũng chưa chắc, kém chết càng nhiều người. nên thi triển thủ đoạn cực đoan. Sức nhiều người đều bị coi là một quả bơm từ động đổ mà thôi. Mà trong cuộc chiến hiểm ác đầy, cũng có rất nhiều tên không hãy họ, căn bản ngay cả tự bạo cũng không kịp làm, đã bị loạn đao chém chết, sau đó biến thành thịt nát, thối chữa, thấm vào đất, hòa tăng trong biển máu. Dưới tình thế tấn công điên cuộn như vậy, mặc dù chiến sĩ thiên Phật tàn thiên vệ hùng có được chiến lực mạnh mẽ, thế nhưng cũng không thể liên tục chống đỡ thế tấn công dồn dập như vậy của đối phương. Mỗi lần thật bất vả thành công tiến lên một ước thì đã bị người dị tập dụng chính mấu thịt của bọn họ tự bạo liên hoàn buộc phải quay trở về. Ở đa số thời điểm chỉ có thể bị bắt quay về trạng thái phòng thủ bị đồng mà thôi. Nhưng cho dù là một đội quân như thế nào đi nữa, cho dù tinh nhuệ như thế nào đi nữa, trước trận tiền tuyến chiến đấu nhất trong vòng nửa giờ sẽ xuất hiện thương vong. Nếu chống đỡ nửa giờ mà còn không được thay đổi cũng đâu nghĩa sức có thể đối mặt với việc toàn quân bị diệt. Cho dù thiên vạc chiến lực của tà quân phủ hay tiểu đội tàn thiên vệ hộm mà mỗi binh sĩ đều hợp tác, đồng lòng, tạo thành một chiến đội mạnh cũng không ngoài lệ. Chiến sự xảy ra đột ngột nhưng trình độ thảm thiết cũng giống như mọi người đã tưởng tượng. Cho dù là mấy vạn người cùng nhau vận động đầu óc, mấy vạn thánh thủ cùng nhau vùng lệnh bút vẽ cũng không vẽ được vẽ kịch liệt của trận chiến này. Mai Tuyết Yên Mặc một bộ quần áo như tuyết, đứng giữa không trung trên cao, dùng phương thức truyền âm gấp gáp, truyền đạt mệnh lệnh tác chiến. Trong suốt khoảng thời gian ba ngày ba đêm, nàng vẫn đứng ở chỗ này không hề động đậy, không hề nhúc giết, chỉ tra mệnh lệnh, miệng cũng không hề ngừng lại một giây. Mai tuyết yên giờ phút này, đầu không có lúc nào không vận động. Cho dù là tu vi công lực và tinh thần chịu đựng của nàng đặt đến cấp thánh quận, nhưng khóe miệng đã chảy ra nước bọt. Hai mắt đều dày đặc tơ máu nàng không dám cũng không có thời gian nghỉ người. vì cho dù là nàng chỉ chết mắt một cái tuổi, thì mười vị chiến sĩ bên ta rất có khả năng vì cái chết mắt của mình mà chưa kịp điều chỉnh đã hy sinh mất đi sinh mạng. mà trước yên vất vả như vậy, quân mặt tà thì sao? quân đã thiếu gia đang ở trong hậu quân thất trăm ngàn lần đừng hiểu lầm quân đại thiếu gia không tìm không vội. đương nhiên một mình trốn ở trong đó tránh quấy chạy. trên thực tế Trải giá vất vả của quân mặt ta bây giờ tuyệt đối không hề kém mai tuyết yên chút nào, thậm chí còn vất vả hơn mấy lần. Trước cuộc chiến quân mặt ta đã dự trữ một số lượng lớn quặng sắt trong họng quân tháp của mình, giờ phút này đã phát huy tác dụng rất lớn. Sức mạnh của kim loại giống như sự trang đúc không muốn sống, vô số binh khí chất lượng tốt tự như hợp lại thành một con sông kim loại dài ở trước mặt hắn xuất hiện không ngừng. Sau đó dây tiếp theo lại biến mất, hóa thành binh khí lợi hại trên tay mỗi một chiến sĩ. Trình chiến trên xa trường, tất cả binh khí, cho dù là bản thân nó có cứng trắng như thế nào, ở trên chiến trường chém giết điên cuộn nửa giờ đều phải biến thành sắc vụn cho dù thần binh được kim lực trèn đút trà. Mỗi một phút mỗi một giây số lượng binh khí phải bỏ xuống, cơ hội đã đạt đến trạng thái cực hạn, luyện công luận bằng bình thường. Một đao chém xuống, cho dù vô ý thức vùng xuống, cũng văng lên tiếng vang lách cách. Cũng bởi vì một đau vô thức này, ít nhất cũng phải cùng năm sáu thanh trưởng kiếm đại đau ở trước mặt đụng chạm, càng về sau lại càng nhiều đau kiếm chém xuống nữa. Cho dù là các chiến sĩ đây đạt được tu vi thánh hoàng, cũng có vô số người hai tay bị đổ tung, máu tươi phun ra ngã xuống đất. Đối diện, đề nhất cao thủ của dị tộc sang thượng bắt đạo tóc rối tụng, hai mắt đỏ bừng, giống như một con sói đói bụng lâu ngày không ngừng nhìn đối diện hạ lên. Lên, lên! Mọi người, cho dù chết, tất cả cũng phải lên bên kia cho ta, tiến lên. Bên lệnh giờ phút này đã không cần dùng từ sung phong nửa rồi mà là dùng chết. Mền lệnh chính là như vậy. Đúng, ta lệnh các người. Đi chết đi. Nhiệm vụ duy nhất của các người chính là chết trên mảnh đất chiến trường này. Chết ở trận tuyến, giữa nhân loại đại lục huyện huyện, không cần bưng khuân các người có thể tiến qua hay không. Nhiệm vụ của các ngươi chính là dùng hết mức cực hạn chiến lược của mình chém hết sức sau đó chết ở đó không cần hy vọng mình còn sống trở về nhưng cũng vì một câu mệnh lệnh như vậy các chiến sĩ binh dị tộc không hề chần chừ ánh mắt vẫn như trước chấp cũng không chấp trung thực chấp hành mệnh lệnh kêu ngào ngào xong lên phía trước dùng đau của mình đụng chạm binh khí của đối phương sau đó bị đối phương giết chết giống như trái dạ măng mọc tiếng lên chết tiếng lệnh tốc độ nhanh nhất chính là một đội ngàn người tộc xong lên phía trước sau đó đội tiếp sau ngay lập tức xông lên cơ hồ chân tiếp chân tiến lên tiếp đó một ngàn người đã biến thành thịt nát ngay cả thi thể cũng không có một cái đầy đủ ba ngày ba đêm tấn công rồi phòng thủ các chiến sĩ bên dị tộc ít nhất đã có ba mươi vạn người chết trên mặt đất này rồi giây phút về sau mọi người ai cũng đạp dẫm lên thi cốt chiến đấu đã không còn dẫm lên mặt đất nữa rồi mặt đất đã không còn chỗ Để có thể dẫm lên, cục diện chiến đấu như vậy, bầu không khí chiến đấu như vậy, có thể đem thú tính ẩn giấu Trong máu sinh linh, hoàn toàn lôi kéo ra, cho dù là người nhát gan nhất trên thế giới này, nếu có thể từ chiến trường này còn sống trở về, sau này nhất định sẽ trở thành một đại nhân vật vô cùng gan dạ.